Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hãy không thi chuyển đượcận lực dù sao thì chuyện cũng đã rồi truyền ban n ta tồn hại mất dạ xoa cũng chẳng là được gì mày bỏ ngay chẳng ngạt ra giải phóng cho ta thì ta cứu nó yêu quái liền nói phương trong lòng mới nghĩ thầm thiệt hơn quà là cũng không có cách gì nữa Bà nãy cứu mạng cho Phương cũng chẳng phải do buổi chú hay là chẳng hạt, mà nhà và 5 chấm ở trên ngực. Bây giờ vẫn còn lại 3. Ba. Nhưng bằng nó có giờ trò gì lật lỏng gian trá thì chấm sáng vẫn còn đây, cũng chẳng có gì đáng phải sợ hãi. Về phần lá bùa phổ hiền đại minh chú, từ khi đeo vào ngoài việc nhìn thấy được phong mạng ngạo quỷ trên thế gian, cũng chưa thấy được công năng gì đặc biệt. Chứ chẳng hạt thì hợp với lá bùa y lạc ma thiên chú mới phát huy được tác dụng tối ưu nay bùa đó đã bị quỷ hủy đi. Chẳng hạn từ đó tới nay tuy vẫn còn công dụng hộ thân nhưng cũng rất mờ nhạt. Căn bản là cũng chẳng có ích gì ngoài việc làm giảm bước đau đầu. Nhưng giờ đã học được phép bức ý rồi thì cũng không có cần nó nữa. Hơn nữa cũng đã sắp tới ba giờ. Mạng của hạ cũng đang như ngọn đèn trước gió. Giờ thì còn gì để mà suy tính thiệt hơn nữa đây? nó dứt đoạn thì rút bùa vào chàng hạt ra bỏ xuống gốc cây xi, si, rồi thấy bóng ma của chị Hương bay đi dẫn đường. Phương cắm cúi chạy theo thoáng cái đã đến đường sắt, cứ như vậy mà bước lên đi ra cầu đen. Phương bước đi rất gấp gáp, chị Hương cứ như vậy bay đi mà dẫn đường. Cống định quay lại mà trò chuyện tâm tình nhưng biết là có vong ma sắt hại Phương, cho nên lại hoảng sợ. Sợi xích trên cổ cứ như vậy mà sáng không ngừng Chỉ đã được nếm pháp lực của nó cho nên biết rõ Chỉ cần một niệm không theo ý của nó sinh ra Lập tức dây này siết lấy cổ đau đớn vô cùng Cho nên chẳng còn dám nói gì nữa Cứ như vậy đi trước dẫn đường Phương đi Thoáng cái đã tới gốc dừa nơi đầu cầu Lúc này thì chị Hương bay vào gốc thân cây Thấy có một đứa bé đang nằm trong đó liền nói lời dụ nó Chị cũng là ma ra chiếc chân khúc sông này Bây giờ dẫn người tới cho em Em tùy ý màn liệu nhé Đoạn tan đi rất nhẹ Mà trong gốc cây không đủ yêu lực Cảm biết được sợi xích trong trên cổ của chị Càng không thể nhận biết được hình hài của con quỷ kia Cho nên nghe thấy như vậy thì thoáng mừng thầm Biết là có người đến cầu liền nói lớn lên Anh ơi anh cứu em với em chơi trốn tìm chơi tối quá không dám về nhà. Phương đang đến bước ngang gốc cây dừa thì thấy một bàn tay con nít từ trong gốc dừa thò ra, lại nghe Thiên Đốt nói như vậy thì thoáng sợ hãi, nhưng mà giọng nói bên cạnh trấn an lại ngay. "Sợ cái gì cái thứ con man nít này, tứ ta muốn bắt nằm dưới dòng sông này cư, mau cầm lấy tay của nó." Phương nghe vậy thì thoáng hoài nghi kinh sợ, nó lại đang lửa ta chăng? Nó không biết đụng vào pháp bảo trên thân của ta cho nên muốn lợi dụng ma ra để mà giết ta rồi. Phương đang sợ hãi trở tiếp bóng của chị Hương thấp thoáng nơi đầu cầu, ra hiểu cho tín lại. Phương hết sợ ngay, cậu biết chị đã là ma nhưng mà chẳng hiểu sao cậu vẫn tin mãnh liệt rằng dù có hóa ra ma chị cũng không thay lầm. Rồi giọng quỳ lại ngọng nghịu vang lên, màu nhanh lên, ra nắm lấy tay của nó ta sẽ bắt cho. Kèo lỡ mất thời cơ Đoạn Phương chia tay ra gốc cây Đứa bé liền với tay ra nắm lấy tay của Phương Nhưng chẳng hiểu vì sao Vừa chạm vào cổ tay của Phương Thì nó lại rụt lại rất nhanh Nhưng thần ôi nào có kịp nữa Một bóng đen hiện ra đằng sau lưng Chừng mắt lên nhìn Đứa trẻ kia sợ hãi Nhảy ra khỏi gốc cây Định lao xuống sông trốn Bây giờ Phương có phép Liền nhìn thấy được nó ngay Hóa ra là một ma trẻ em tầm độ 8 tuổi, nhìn y như là người trần. cũng đầy đủ tứ chi lục giác khuôn mặt to tròn, chân tay phúng phính. Nhưng chỉ khác duy nhất một điều là nước da thì trắng bụng beo, đôi mắt to tròn trắng dã vô hồn, tay chân ngấn nước. Đứa trẻ kinh hại hét lên rồi vùng ra chạy trốn xuống dòng sông, nhưng hối ôi nào mà đối chọi được với quỷ thần. Bóng đen kia bay vút lên tầng không, tù lại dần thành hình hài của một con chim đại bàng cực lớn. Chìm đó như sau, thân chim dài tiếp 3 m tính từ đầu tới hết đuôi, xe cánh của nó răng rộng ra cỡ 2 mét rưỡi, thân của nó trông như là thân của con bò mộng Làn da của nó vàng ống lên, chứa mỏ cặp xuống cỡ 30 phân. Trên đỉnh đầu là có chiếc sừng bọc da mọc ngược ra sau cỡ 20 phân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net